các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những câu chuyện về thế giới tâm linh luôn vang vọng bên tai của thế giới loài người từ thuở xa xưa đến giờ. Những hồn ma xuất hiện khắp mọi nơi từ thành thị đến nông thôn. Từ những nơi u ám nhưng huyền diệu, đến cả những nơi thiêng liêng đầy ánh sáng của thần thánh như nhà thờ, chùa chiền, hay đều là những câu chuyện ma làm người nghe không khỏi giật mình và rùng sợ. Câu chuyện hôm nay sẽ vẫn tiếp tục với những hồn ma bí ẩn mà thế giới chưa thể nào có lời giải đáp. Đây là một ngôi làng im bình, quanh năm cây trái sum suê, người dân sống tại nơi này ai ai cũng đều có cuộc sống khá giả sung túc chưa một lần bị những thảm họa thiên nhiên quấy nhiễu, làm tất bác mùa màng. Hàng ngày, dân trong làng bận rộn với công việc để kiếm saz những đồng tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Cuộc sống đã an nhiên thì đột nhiên tại đây xảy ra một chuyện hết sức kỳ quái mà không ai có thể giải thích được. Họ vẫn chưa thể xác định đó là lời đồn hay là sự thật, chỉ nghe phong phanh và truyền tai nhau từ đời này sang đời khác. Xét có thể sẽ xảy ra việc tam sao thất bản về tiến tiết câu chuyện, nhưng sự thật đằng sau vẫn là sao hồn mà gây ra. Vốn là một người đàn ông quá mờ, ông Tư Lẹo đã sống linh đình trên con sông ven làng này đã 30 năm với nghề đánh cá mưu sinh kiếm tiền chắt chặt cuộc sống. Công việc hàng ngày của ông Tư là sáng sớm chèo thuyền cũ kỹ của mình ra dòng sông Tô Lịch, giăng lưới ở những nơi Theo kinh nghiệm có ông là có nhiều cá. Vì dòng sông này nước chảy rất yếu, mỗi mùa đều có một loại cá khác nhau, đến nơi này xin xả, nên phải là người có kinh nghiệm mới có thể đoán được nơi nào có cá, nơi nào không. Sâu đặc tính của mỗi loại đều khác nhau. Có loài thì hay tập trung ở giữa sông, có loài thì ven bờ, tìm nơi nước cạn để trú ẩn. Và dĩ nhiên, công việc thường lệ vào mỗi buổi chiều là đem ra chợ bán cho những bà hàng cá để đổi tiền mua thịt xong về nhà sử dụng. Ông Tư nổi tiếng trong vùng là người tốt bụng, luôn giúp đỡ tất cả bà con trong làng, không kể cả người già hay trẻ nhỏ. Có lần đang đánh cá ngoài sông, ông nghe thấy tiếng khóc ầm ĩ của một cậu bé. Hỏi xa thì biết, do mãi lo đi chơi mà quên đường về nhà, sợ lạc mẹ không biết nơi đâu. Ông lập tức bỏ công việc đang làm sang giờ được cậu bé về là và dẫn thằng nhỏ ấy đi tìm mẹ mình. Thời đó, vợ ông còn sống. Bà ta luôn cằn nhằn về chuyện giúp người vô tội và của ông Tư. Ngày nào cũng thế, giết rồi ông phải nói dối để vợ ông không cằn nhằn rằng hôm nay không đánh được nhiều cá vì lý do thiên nhiên thời tiết các thứ. Chứ thực chất, ông bị thất bát là do thời gian phần lớn đi giúp người, không lo công việc của mình. Hôm nay cũng vậy, lại như bao ngày, vẫn chèo thuyền ra sông tìm mẻ cá lớn, nhưng khi đang chèo, ông bất ngờ thấy một chuyện kỳ lạ, khiến ông phải dừng mán chèo lại để xem, vì vốn chí cái tính thương người giúp đời, không thể để yên khi nghe tiếng than khóc nữa. Bên bờ sông là hai anh em Kim Trọng và Liêm Sảo Trăng, cũng làm nghề đánh bắt cá ven sông, đang ngồi trên thuyền và nói chuyện với ai trên bờ thái độ rất gắt gỏng, nhưng vì ở khoảng cách khá xa lại thêm cái bệnh lãng tai tuổi già nên ông tư không thể nghe rõ được. Bên chao thuyền đến gần để xem tình hình cho kỹ hơn. Đến gần, ông tư nghe thấy lời đề nghị tiền bạc để trao đổi thứ xỉ đó đang nằm trên thuyền của hai anh em Kim và Liêm. "Tôi đặt lấy 3 triệu, hai người có thể nhận hạ, không có thì thôi, không bàn cái gì nữa hết." Thái độ nói chuyện của thằng Kim Hai đồng tử khá bực mình. Hai tên này nổi tiếng ăn ngang nói ngược trong làng, chúng nổi tiếng với nhiều cách làm việc không tử thủ đoạn nào để kiếm ra tiền. Có lần trên sông mà chiếc thuyền trở sự hấu không may bị lật, thay vì ra cứu giúp chủ thuyền, chúng lại kéo lưới lùa nấm dưa để đem ra chợ bán lấy tiền. Trên bờ, hai vợ chồng đáng nải nỉ van xin trong nước mắt, mong rằng hai tên đó đồng ý trả cái xác đã vô tình vớt được họ quy lấy hai tên lưu manh này như cũng bán thản linh, nét mặt nưng trọng, cổ họng nghẹn ngào không thể thốt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net